À, tôi là giám đốc của công ty à, cung cấp bình xịt chữa lửa phát sáng đây à, sao bên anh cháy hả Ờ, cháy lớn không anh cháy rụi hết hả cần nhiều bình không bây giờ ừ, không không cứ để nó đi đừng có kêu uh, cứu hỏa uh, dội nha cho nó cháy lan lan rộng rộng đăng ký đi rồi tôi uh, cung cấp bình qua liền cho à, nha ờ cứ để cho nó cháy nó nó tự nhiên nha đừng có cú ba gấp rồi cảm ơn anh ơi rồi đất ơi thêm mà giấu nữa rồi thiêng lên lên địa lên lên thiêng lên lên địa lên lên thiêng lên lên địa lên lên thiêng lên lên địa lên lên, lên, lên, đĩa lên, lên. Đất trời đất ơi đang cúng kiến gì xác? văn phòng mình đang cúng gì vậy sếp kêu con đó mà con cúng kiến cái gì? Ủa sao con tên Linh mà? Thì mày tên Linh, sếp kêu mày thiên Linh, Linh, địa Linh, Linh, mày còn chịu hiện hồn đó nữa. <cười> Trời ơi tự nhiên kêu thiên Linh, địa Linh, Linh, kêu Linh một tiếng Linh thôi. Linh cái gì? Mày giống như là mấy cái dông ở trên bàn thờ, người ta phải kêu mà tao triệu tập, mày gấp mày mới về. Bởi vì sếp á, con buồn, sếp ghê, mỗi lần gặp con, sếp chì chít con hoài. Tao nấu điên ghê hà Mỗi lần vô giác cái bụng bầu vô thấy bực mình hả? Từ Ủa? ngày mang cái bụng bầu này vô mang dục cho công ty sếp nói gì à cái gì? Ủ tử mắt mới con có bầu mà mang nhục cho công ty. Vừa còn gì nữa? Con con trong bụng ấy nó mang cái bộ mặt của nó nhưng mà cái bụng này mang cái bộ mặt của công ty. Sếp nói ngay mắt cười không? Nhân viên công ty giác ra đường bụng bầu. Trời ơi nghĩ sao vậy? Có chừa mà không có chồng? Chế cái gì? Có à, có con mà không có bầu? Chế cái gì? Cái gì? Có, à, có, có có có có có chữa mà không có chồng? Có chồng mà không có chữa à nổi nỗi cái gì cho nó ra cái này? Có chồng mà không có con Vòng không có chữa thôi, ấy. mà nói nãy giờ vòng vòng vòng không hiểu gì hết trơn. Còn Trời gì con nói xếp nghe, chữa là chữa của con, ừ. con là con của con, chồng là chồng của con, ăn nhà con, con có gì với chồng con, chứ không phải con ăn nằm với cả công ty gì đâu mà mang nhục cả công ty. Mày ngồi xuống đó đi, tao làm ơn mày, rồi nhìn là tao chấm mặt rồi, báo cáo tình hình công ty liền đi lẹ đó. lẹ đi. Trời ơi sếp không kêu con cũng lưu con báo cáo nữa ừ. Định vô báo cáo cho sếp nè Trời sao ơi con nói sếp nghe nha ừ, Công nhận nha trời ơi công ty mình dễ sợ đó sếp ơi Công ty ơi. mình dữ lắm Dữ lắm Con là một tay con quản lý, con điều hành nè Trời ơi, nhân viên nhà như làm việc cực lực luôn sếp Giỏi. <cười> Trời ơi, làm gấp 2, gấp 3 lần Phải làm gấp 2, gấp 3 lần bình thường Trời ơi, làm dễ sợ luôn sếp Giỏi. ơi Đó, bởi vậy, 3 tháng, rồi, 3 tháng thôi sếp 3 tháng thôi 3 tháng thôi là lỗ gần 50% vốn rồi <cười> Mày làm gấp đôi gấp 3 mà lỗ gần 50% vốn công ty Bây giờ mày muốn cái gì? Mày điều hành cái kiểu gì vậy? <cười> dởm cho vui vui không vui không vui không vui không à, cười này nè cười cười cái cây mày thấy tao chơi phóng phi tiêu chưa bách phát bách trúng em coi như là bây giờ mày muốn kiếm chuyện tao phải không mày thấy tao già tao lên tăng sông muốn kiếm chuyện tao phải không có đâu tại vì nãy giờ vô cái sếp của chị Chiếu rồi chứ con thấy buồn buồn nói chuyện đem ơi. công ty ra giỡn à có lời lắm sếp ơi phước ba đời là mới được làm ở trong cái công ty này đó nghe chưa Dễ dàng gì đâu mà được tiện vô cái tập đoàn mà mà Sephasan của tôi. ơi, nổi mà nhớ nhà sếp Cái gì? Bây giờ mình ăn hên. Ừ. Thì mình không sao hết. Ừ. Nhưng mà để mai mốt mà mình xui xui á. Ừ. Đổi Đổi tên công ty đi chứ mình để cái tên công ty y nguyên như vậy á thế nào cũng bị có điểm vô cái tên công ty. Điểm mỏ mày mày vô duyên công ty tự nhiên tên làm gì có điểm. Công ty mình tên gì? Sephasan. Sẽ phá sản. Mày điên à cái Sephasan ký nghĩa người ta là sẽ phát sáng. Mày dịch xong rồi sẽ phá xả Bởi vì con nói sếp á Sếp chỉ nhìn cái bề mặt của tích cực thôi Cái mặt tốt thôi Cái mặt trái đâu sao con nhìn Phải nhìn cái mặt trái mới biết được cái bên trong sự thật của nó bây giờ Mình tao mới nhìn sao vô... Bây giờ tao nhìn vô cái mặt mày nè Bây giờ mày nói thiệt cho tao đi Bây giờ cái tình hình công ty ra làm sao rồi Mày đã nói là lời, lời bây, bây giờ hả? là trái xe từ lưa hột dưa đó Rồi trái tùm lum hết Mà mình làm gì? Mình là Đây, đó, đó. Đây, đây Thì bảo vậy bình chữa trái, đó thấy chưa, bởi vì mình giàu chắc Ông, à, bên, à, ông Khô, con bà Héo á, coi như là cái kho, bây giờ nó cháy rụi rồi, rồi, chuẩn bị đã chưa cung cấp rồi anh thử ra bây giờ á, là chuẩn bị ký mặt bằng, nghe chưa, để mở rộng khuất đại công ty ra Bây giờ là, bây giờ là công ty mình giữ lắm, Đúng phải rồi. tìm cách để mở rộng cái địa bàn cho công ty Ủa công ty là như dân hồ hả sếp? Hả? Công ty mà Hiểu không? Cái công ty là mình phải mở cái chi nhánh thêm như sao mở địa bàn nó ra như giang hồ á Ờ, Thì đó, cái... Um, cái thì, uh, đó, cái gì? Mày má tao đó, mày nói gì mày nói đi thôi, được hết Thì đó, sai thì sửa thôi, làm gì dữ vậy gì, okay. Con có chuyện con muốn nói với sếp Ừ Nhưng mà nó cũng hơi bị khó nói Nó khó nói thì cho khỏi nói con thì Thường cái gì là dễ nói tao nói luôn nè Còn tao nói khó nói là thường là tao không muốn nghe à. Sếp, biết con muốn nói gì không? Tao biết mày muốn nói cái gì mà Nói gì? Vụ cái căn nhà nó đúng không? Chỗ sao biết sao biết hay vậy? Đâu nghe 8 năm nay rồi. Trời giờ sếp tính sao? 8 năm rồi sếp thối với con từ lúc con mới vô làm nó sếp nói ráng làm cho cho sếp đi rồi có gì sếp mua nhà cho con con nuôi má con. Mà tới giờ 8 năm con có bầu luôn rồi mà con chưa có được căn nhà của sếp mua nữa. Trời ơi bây giờ thiệt đó, nó khổ lắm con à, con hiểu không? Bây giờ cái màu đen nó không có chơi ở nhà nhà nhà thường nữa, ở nhà mướn không à. Con hiểu không? tại bây giờ con ở nhà mướn có chuyện gì con đỡ lo thấy không? coi ví dụ mà có cướp vô thì cũng cướp nhà của ông ta, thấy không? có cháy nhà cũng cháy nhà của ông ta, thấy không? rồi có dơ cũng dơ nhà của người ta, con đỡ phải lo, con hiểu không? ai mà ở nhà riêng chi mệt lắm. khôn quá, à. tính khôn quá. À. tao mệt về Tại đại sư thì tao mắc nợ mày tao chứ. bây giờ tao cũng có chuyện khó nói nè. Thôi, thôi khó nói thôi khỏi nói luôn đi Sao vậy Chứ thường thường mà muốn nói là nói thẳng rồi Khó nói là chắc cái chuyện con cũng muốn nghe đâu Mà con biết là chị khó nói xếp là cái gì luôn á Viện gì Để từ từ phải không cũng sao biết hay vậy 8 năm rồi Lần nào nhắc xếp cũng nói từ từ cái trơn á Bây giờ nó khổ lắm Bây giờ tình hình cái uh, ba cái kinh tế nó rối loạn Như đường ruột vậy đó mẹ hiểu không Thì bây giờ khổ nghe nữa là Ôi. thằng ông nội tao đó Thằng con tao đó bắt đầu lấy vợ trong năm nay đâu liên quan tới con đâu sao liên quan bố lấy vợ mày, mày làm như chuyện bình thường bố vợ mày qua mày bắt cóc ta về làm vợ mày được ạ mày vô duyên phải cứ hỏi phải tiền bạc đãi này nọ nữa thì... nó khổ lắm mà thì... nó là bây giờ có con đứa thôi cháu đức tôn này, ra tao cưng nó lắm mà tao khổ lắm mắc nợ nó đó chiều con cái gì mà chiều dữ thì không biết nữa cho à cho từ từ đi ra cái dụ... gì đâu mà chiều quá đáng vậy thì dạy nó đi chiều đi chiều kiểu đó đi rồi múa quá cưới nhậm dâu về cưỡi lên đầu lên cổ ráng chiều đứa nào ngon kiểu đầu lên cổ tao tao khách tao chấp dòng họa nhà nó cử đầu lên cổ tao đứa nào ngon nhào vô tao xếp ra lửa mà con cảnh giác cho xếp thôi mày hơn lắm mày mới được về đây làm ở công ty chứ mày đừng có nói chuyện kiểu đó về anh đâu hồi đó con đang học trong trường á, sếp vô sếp thấy con học giỏi, cái sếp bắt con về công ty làm, sếp dụ dỗ con đủ thứ hết, nó có rào rào cái cháu con cháu làm cho sếp đi. đó là con bình quan tưởng đó con. sao ạ? mày tưởng tượng đây ngày xưa mày vô đây là má mày gửi tao cho mày vô chứ nghĩ sao mày có năng lực mà tao lụm mày về vậy trời. Ủa, Ủa sếp, nói vậy là sếp với má không quen nhau hả? Ngày xưa bà ghệ tao. Trời ơi, má mày yêu tao đó mà tự nhiên là tao yêu thời gian Cái thấy tao có vợ cái ba giận tao đó đi tới giờ đó Trời ơi chuyện động trời nha Sao không biết hả Không không biết mày Bởi vậy ba gửi mày ra tao thương ba tao mới giận Mày vô làm cho mày nghĩ sao mày có năng lực gì Không có Con có năng lực sếp mới kêu con à Sao Sao không nhớ hả? con đang làm chỗ khác với bộ Sếp giành giật con cho bằng được đúng không Giành giật bằng được để đem về đây công ty làm nè Mày nhớ cái chỗ mà giành giật mày là cái chỗ nào không Nhớ Tiệm bán bún rượu đó <cười> ăn bán múng riêu tao lụm mà về làm văn phòng mày muốn gì nữa mà mày sáo xạo nó mày giành giật. Tại đó mới ra trường chưa có việc làm gì đi bán muốn riêu phụ và gì thôi. Nhưng mà con, con có năng lực thiệt chứ bộ. Xem nhớ đi, xem nhớ kỹ ra đi. Hồi lúc mà con mới về đây con làm 8 năm trước á ai làm giám đốc? Đâu? 8 năm sau ai làm giám đốc? Đâu? Chứ không lẽ mày. Ờ ha quên, khỏi lộn. Hỏi lại nè, 8 năm trước ai làm giám đốc? Sao? Ai làm nhân viên? Thì mày đó công ty có 2 người à Đúng không? Thì đúng Thì bây giờ công ty trở lên gần cả ngàn người rồi Thành cái tập đoàn luôn rồi Là phải có công suất của con ở trọng không? Ê mày nói nó có công lao à? Ờ sao, sao sao mà sếp nở đối xử với con vậy? Thôi được rồi Thì đó là chứ cũng là một lý do mà, mà sếp phải giữ con tới giờ này Thì tao hứa tao tặng mày cái nhà này từ từ tao tặng mệt quá, thế Còn hoài, hoài à, Người ta có công lao mà con tao như lao công vậy đó Bây giờ mày nói đi, tao liễn Cái thứ gì đâu không Tao có bầu, tao có chạy được đâu Bây giờ qua nha. cái vụ này quan tâm, ngồi xuống đây Bà bầu, bà ngồi xuống đây Ngồi xuống ngồi luôn á Mày ngồi đi tao lại mày, tao lại mày Hơn lại mày ngồi đây. nha Đó, tao đẩy mày ra đây nè Thôi, làm như bị liệt cái trời Giống đi siêu thị luôn Rồi sao Cái vụ mà sếp nhờ con tuyển thư ký cho sếp làm sao rồi con Trời ơi, nhắc cái chuyện này mới nhớ Trời con làm là sếp yên tâm Yên tâm không? Yên tâm liền Sếp ngồi đi sếp ngào Mày phải hiểu cái tính tao nghe không? Dĩ nhiên rồi, theo sếp bao nhiêu năm, 8 năm trời phải hiểu cái gu của sếp chứ Đúng rồi Con mà lựa sếp nhìn không mát không mắt nữa thôi Có chưa? Có rồi Diễn tả liền Trời ơi, đòi nghe cái tên rồi lấy hết rồi Tên gì vậy? Tên dễ thương lắm Tên gì, tên gì? Ng ngọc à. Ừ. Tới thanh tao không với tên ngọc nha mày. Thì đó. Thì đó phải đơn giản chứ cái mặt như mày là tên gạch rồi. Dạ. Ừ. Con đuổi nó đi nè. Ờ bỏ đi bỏ đi. Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp Làm sao nữa? Rồi Đấy. cái nhân dạng nó ra làm sao? Nó cao. Cao cao không? Nó cao. Cao à. cao cỡ nào? Cao. Cha cao cái... quá vậy? Không cao vừa vừa à, vừa vừa. Giờ chỉ cho cao được cứ cùng với vừa vừa. Có mới 65 á. 65 hả? 65 á. Không 65 là được rồi Mày giờ bây giờ đừng có cao quá như cây sào khó chịu lắm. Đúng không? Đứng cây sếp là cao 65 là vừa rồi vừa tầm rồi. Vừa vừa vừa vừa. Gòi ở bến tre xe vời miền trời Tây. Chà thường bến tre nó hay náo vừa. Đó. Lấy nó về nó nào tao chết tao chết. Đầu quái <cười> cái nào đó. Vàng như mặt, nhưng mà, nhưng mà cái, cái cái gương mặt có duyên dáng không? Trời luôn mặt chuẩn không cần chỉnh chuẩn không cần chỉnh Làm sao duyên dáng lắm duyên dáng phải không trụ cái mặt hả nhìn phúc hậu lắm phúc hậu là nữa dễ nhìn nữa không cần đẹp nên phúc hậu đó đó bây giờ quan trọng là cái trình độ nè, bằng có bao nhiêu bằng hai cái bằng hai bằng là giỏi được đó. rồi bằng gì vậy một cái bằng xe hai bánh một cái bằng xe bốn bánh đúng không đúng luôn á tao tuyển thư ký rồi tao tuyển tài xế mày điên à thì bữa nào tài xế kẹt rồi nó chở ship đi được Cho mẹ nó nó lấy cái bằng ba bánh luôn đi. Không là chưa ai tổ chức á, chưa có người tổ chức là nó Cái gì mày nói cũng được hết trơn hết trọi. Mày khùng hả? Mà. Tự nhiên cần cái bằng lái chi? Tao cần là cần bằng đại học. Cái bằng lái là bằng phụ thôi, cái bằng chính là bằng đại học kinh tế. Có phải không? Có. Mày được kinh tế nó kinh khủng lắm. Đó. Giỏi, giỏi, giỏi, giỏi. Được, được, được. Bây giờ tiếp theo là của cái năng trời khiếu gì? Trời ơi. Vậy. Chưa đâu Sếp. Bạn của Ngọc á còn hot girl không? Hot girl. À? Đi siêu xe. Từ đó Chân dài tới nách. Đi siêu xe mà chân dài tới nách hả? Đó. đó. Ê mà chân dài tới nách được chứ tao sợ mấy con mà lông nách dài tới chân lắm nha. nó ghê lắm. Gái đũa ai mà lông nách dài tới chân. Đừng nhiều khi có mà giờ vậy. nó vô lắm nhiều khi. Thôi, chân dài tới nách không? được á. phải không? Được được được được. Đặc biệt. Đặc biệt sao? Năng khiếu. Năng khiếu đó tao cần cái đó đó. Biết hát. Hát là được hát nhạc gì vậy? Nhạc trình Nhạc, nhạc trữ á hợp với sếp rồi sếp mê nhạc trình luôn đó tao mê là mê cải lương Ủa sao kỳ vậy? nó đâu liên quan đâu sếp không liên quan bây giờ nhạc trình với cải lương là đều là cái âm nhạc mà đánh vào trái tim không à nó buồn buồn nó man mác nó tâm sự mà à, à, là hợp rồi là buồn buồn giống nhau buồn buồn là hợp đâu cha nay nhờ nói chuyện với sếp mới biết là nhạc trình với là cải lương nó có giống giống nhau nha giống nhau đó con đều là nhạc đi đến trái tim oh, hay hay hay, hay, hay đó, đó. Đó. Bây giờ... chưa còn nữa còn nữa hả? biết chơi đàn luôn Giỏi vậy Đàn gì cũng biết chơi Đàn gì Nhất là những cái môn mà gì nhà cụ dân tộc dân gì đó đó. đó đó mấy cái đó mà nó mê nhất Nó chơi được đàn gì nó cũng chơi được cái chơi giỏi nhất là đàn gì nè Đàn gì Đàn bà đó Cái gì mày Nó <cười> chơi đàn bà Cái gì đó Cái cây nào diễn tả coi Ơ Tỳ bà Đàn tỳ bà Tỳ bà là đàn bà con điên <cười> Tỳ bà Tỳ bà nhá bà Bà mà không nói tỳ bà là tôi tỳ bà đó biết rồi, tì bà đó đang trời tì bà, dỗi lắm, cái bờ gì ta? còn nữa gì nữa dễ xúc động dễ xúc động nói mà coi phim Hàn Quốc nha mấy cái cảnh mà chết chóc ung thư một cái là nó khóc suốt mướt sẽ bờ dễ tổn thương lắm trời... mà nhất là nó nó sẽ bị bị bị ức chế đúng không? nó bắt đầu nó, nó không nói nên nó lời luôn rồi, nó... lúc trời nó vậy ơi thôi. sao mà đã vậy? Saan? trời ơi hợp luôn hợp, đúng không? hợp luôn <cười> trời ơi tao là bình thường là tao nghe kinh tao hay ngủ lắm ủa sao cũng đâu liên quan gì đâu ta nãy giờ chết chết đâu à không có tại vì mày nghe kinh mày phải xúc động mày cảm được cái kinh đó mày thánh hiền mà thì mày ngủ làm mày xúc động rồi có không có vậy là họp tao đậu được được được nhờ nói chuyện sếp mà biết là kinh với phim Hàn Quốc nó cũng giống giống nhau luôn hả <cười> thì nó, nó gần gần nhau đó cũng là cái việc làm cho người ta dễ xúc động đó à, à, đó mày hiểu rồi đó hiểu, hiểu đó rồi mày đó. hiểu rồi, đó, rồi đó. đó đúng rồi đúng bây rồi bây giờ là tại sao mà diễn tạo nó như thiên thần như mày siêu kỳ vậy ừ. Sao diễn tả ra đâu mà người không có tật gì ta kìa Có à bậy à Người nào cũng phải có tật hết trơn Nói đi nói Nhiều gì? ưu điểm nói Hai cái tật Đó Hai cái chấp nhận được Nói đi Tật đầu tiên Cái tật thứ nhất á Nhậu không biết xỉn Nhiều khi ta phải coi lại về cái khả năng Về thẩm thấu của mày Mày không phân biệt được cái nào là ưu điểm Cái nào là khuyết điểm mà. Ủa sao sếp tuyển thư ký thì đi tiếp khách nhậu không xỉn là ưu điểm Chứ sao mày kêu là tật Không, nhưng mà nó nhậu ghê lắm, nó nhậu càng, nhậu Cái mặt nó xanh như tàu lá chuối vậy, nó không có đỏ Mày ngu quá, mặt nó xanh mà nó làm cho khách mặt đỏ là được rồi Thấy không? Mà về nhà tao sẽ có cách làm cho cái mặt nó đỏ Đấy, Cái chuyện vậy? đó là chuyện của tao, mày không cần rượu bia Hay vậy? Đó là chuyện của tao Ừ Cái tập thứ hai đi đi nghiện <cười> Đuổi liền, đuổi liền Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Mày hết chuyện, mày, mày tiễn cái người nghiện về đây nghiện hồi cấp 3 là Trời, thuộc chất đầu nghiện cái gì vậy? Xì ke hả? Bảy. Trời ơi. Với gì vậy? Lào. tính dữ à. đi đâu cũng cầm heo điếu vậy đó. Trời, tướng ra được cầm thụt, thụt, thụt, thụt, thụt, vậy đó Đấy, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nó hút rột rột luôn á. tính quá cả giờ đau mê. sao? Có kêu vô quá, kêu vô liền. Kêu kêu vô liền phải không? Cho đồi ngập. Rồi rồi rồi rồi rồi để để để hỏi nó, để hỏi nó. Ngọc ơi. Dạ. Em có quả con Ngọc dạ. Vô đi em Tao mới nghe bò ở đâu kêu mày nào Tao mới nghe cái gì nó hồn bò cái gì đó nó... Có con Ngọc á Trời ơi, cái gì mà giọng mà ghê vậy Tù dưới tuốt dưới, dưới quảng tám dưới vậy Hút hút lào Khang tiếng khang à quá, hút, hút Trời ừ. đất ơi, thiệt tình Sao hút chi cho dữ vậy trời Cái giọng như bộ đàm Giờ vậy sao có kêu vô hay bữa đâu Trời ơi, cho đội Ngọc vào vô đi Ngọc ơi, vô để xếp. Anh chào em. Ngọc đâu sao kêu cha bảo vệ đâu vậy? Dạ đó Ngọc đó. Chào sếp đi cưng Ông ngạc nhiên chưa? Cho hỏi biết Ngọc ngay. Ngốc đấy à. Ừ. <cười> Chào Ngọc! Vào đi ra phòng hỏi nhím tôi đi. Đi đi. Lột lên đi. Lột đi. đi, đi, đi, đi. Nhận. Mê mê mê mê. Mày điên à? Mày điên à? Gì vậy? À, gì tao đánh mọc mày bây giờ mày Sao điên vậy? à. Sao vậy? Mày có đây, mày có. Sao vậy? Sao vậy? Mày tuyển cái cái, cái con gì nhân gì vậy? Tao thì nói. Trời ơi, sao là... mày dính cái kia, y như là thì cái thuốc điếu và ngồi đó hút thuốc lá tóc dài trời đó ơi. ơi. sếp ơi thì sếp nói cái con á là con gần cái bầu con sách nghĩ đẻ rồi, giờ mướn thư ký riêng cho sếp. Mày nói thì mày diễn cả như một cô gái mà nguyên diệu như một bà tiên. Trời coi đâu là một mét 1,65 mặt dễ thương Phúc Hậu rồi bây giờ dễ xúc động bởi phía Hàn Quốc, nghe nhạc Trịnh chơi đàn tỳ bà ra con nguyên cái con gì đâu mà sao mà bề ngoài đàn ông bên trong đàn tỳ bà ra sao. Nói đi, nói nữa đi, nói, đi, nói đi. Nó hết đi. Hết rồi đó. Đó, nãy giờ sếp kể cho em có nói câu nào là con gái không? Có có nói câu nào là nữ không? Có không? À, suy mà... diễn Thấy nghe tới là tưởng là con gái là mê là tùm tướp, tùm tướp là suy diễn à, Chính mẹ mày, mày, mày chơi tao nha Chơi nào? À, mày nói mày hiểu ý tao mà mày tuyển cái, cái thứ này vô làm thư ký Con hiểu ý sếp cho nên con mới tuyển cái người đó vô cho sếp Mày nghĩ sao trời đất ơi tao Cái gì? Mướn mấy con nhỏ chân dài tới nắc vô đây Cái miệng nó như cái mền Nó vô nói xấu xếp hay làm cái gì Đúng rồi Trong bao nhiêu điều kiện mà tuyển nhân viên Quan trọng nhất là không được nói xấu Đó Ghét nhất là ai nói xấu Tao nói xấu người ta thì được Nó không nói xấu phải không Nó nói xấu à quên nữa. Cái lần mà sếp kêu con điều tra Của nhân viên trong công ty Ai nói xấu xếp là con điều tra rồi chưa chứ Rồi Đâu là cái cuộc khảo sát đó Làm sao? cuộc khảo sát là biết hết tình hình công ty luôn Kể Sẽ biết không Sếp có biết cái hiện tượng loan lỗ không? Cái loan lỗ xưa tao có nghe mà loan lỗ là cái gì? Loan lỗ là ghẻ lá. ông ơi Còn cái loan lỗ là cái hiện tượng nó loan ra hiểu không? Cái một chút cái lỗ xíu mà nó loan ra vậy nè hiểu không? Có cái lỗ này nó loang ra Loang ra mày nói sao tao vẫn chưa hiểu là sao? Giống như là con nè Ừ Con đầu tiêu con đi nói xấu sếp Tao giỡn mặt tao kêu mày điều tra ai nói xấu tao Mà mày đi mày nói xấu tao là mày chết rồi Không hiểu Con là cái lỗ mà có cái lỗ đi phải con nói xấu đầu tiên là ai thua thế em nói từ, từ từ từ từ ra đúng rồi cũng như mình nhữ màu gì đúng không nhữ. cũng như là mày là cái lỗ rồi từ từ cái lỗ nó mới loang ra giỏi mày thông minh đó. cuối cùng phát hiện được ba nhóm ba nhóm. Nhóm. nhóm nhóm gì nhóm thứ nhất khoảng tám mươi phần trăm phần trăm nhóm gì vậy con chắc là khen là phải không đồng lòng lắm sếp ơi. Hay quá nhóm đó làm sao chê sếp con nói xấu dữ lắm nói tanh lòng chợ luôn con nói một nó nói 10 đó trời ơi, quy một công ty 88% phần trăm nói xấu tao hả? Dạ đúng rồi rồi nói xấu mà gần cơm lê hết đạp luôn á nhờ mà, nhờ con làm cuộc khảo sát con mới biết là sao không được lòng thiên hạ trời ơi sao mà tao được lòng dân dữ vậy đó hả? Không có được không có được lòng trời ơi tao chết tao rồi nói xấu lắm sếp ơi trời cái tệ quá đi dần sao gỡ lại nhóm thứ hai phải gỡ chứ nhóm, nhóm, nhóm ai được nó làm sao trung tính trung tính là được trung tính là cái nhóm nó nó bóng phải không không bảy Cái, cái cái nhóm bóng đó là nó qua cái nhóm nhất rồi nó qua cái nhóm đầu tiên hết rồi à vậy hả minh minh là bóng nó xấu đâu hết rồi rồi nó xấu hết rồi trời ơi rồi cái nhóm hai mình nói trung tính là sao trung không? tính là hòa hòa gió chiều nào theo chiều đó là sao là ai nói xấu thì nó hòa theo còn nói thôi không thôi nó nói mé mé mé ai nhột biết cái thành phần đó là ở đâu vậy chiếm bao nhiêu phần trăm một phần trăm một phần trăm bảo nó là cái thành phần gì lao công bảo vệ rồi đó hàng gì Làm lao công bảo vệ nó đâu có dám nói ai đâu vậy Còn thôi. cái phần còn lại là cái gì vậy Chết tôi rồi Cái phần thứ ba mới hay nè Đó Khen sếp Cái gì Khen sếp Ít ra của còn phần khen tao Đó ít ra phải như vậy Đó nó khen Sao nói tao nghe tao lên lương liền Tao nói á Sao Sếp hay lắm Ừ Sếp có ba cái để khen Nhiều cái này chứ ba cái là ít đó Không ba cái là nó gối gọn vô đó Là nó phải không chánh khen sao nó xếp nghe coi. Cái thứ nhất là sao? Cái thứ nhất là khen xếp tài Tài, quá tài, quá có tài. tài Tài sao? Khen xếp à. Giống như là xếp tài lắm, xếp ăn nói đủ nguyên thuyên lắm. Nên là đúng, kêu là đúng. Đổ quanh lòng chợ luôn. Trời ơi, nắm con nhỏ nào rồi vô là cua chính tốc con nhỏ đó liền. Đừng có hòng mà chạy thoát khỏi tay xếp nha, mà đừng có hòng ăn của xếp được một đồng một cắt nào nha. Thậm chí hả xếp còn ăn ngược lại tiền của gái nữa kìa. <cười> Ghê không? Còn thứ hai tiếu. Trời ơi, nó nói sếp nó các sếp quá trời, nói trong công ty xíu là người tiếu nhất. Tiếu bà cố luôn, nhiều khi nó chuyện nó sếp nó cười, chịu không nổi luôn. Mà đặc biệt cái là sếp hứa nhân viên dữ lắm. Nói chung là công nhân viên đòi cái gì sếp hứa hết nhưng mà không biết chừng nào làm thôi. <cười> dạ luôn vậy trời á, vậy hiểu không? Còn cái thứ ba mới hay. Tuyệt. Tuyệt tình. Ai mà nói xấu xếp hay ai mà làm cái gì mà không đúng ý xếp một cái nha, trời ơi, cắt một cái bớt cắt lương, cắt chức cắt hết mọi thứ, rất là tuyệt tình, tuyệt nghĩa. À, nó khen xếp vậy đó. Ba cái, mệt quá. Ừ. Khen không hả? Khen không hả? khen không dạ, dạ. Khen xong thúi mặt luôn nè. Ôi <cười> khen không luôn. Ui, nhiều khi ta phải coi lại cái, việc cái não của mày, không biết sao mình có con được hay thiệt không? Ha? Hả? Trời ơi, mày, mày không phân biệt được cái nào là lăng xê, cái nào là lăng nhục hả mày? À, nó chửi cho đầu cha tao mày nói nó khen tao hả mày? À, à. Tài tiếu tuyệt hả mày? Dạ đúng rồi, khen ba cái tài tiếu tuyệt. Còn cái con Ngọc này nằm nhóm nào? Không, con Ngọc là trường hợp cá biệt. Làm sao? Không nói xấu xếp một tiếng luôn. Bởi vì chính như vậy mà em mới... Cất nhắc nó lên cái chức là thư ký giám đốc riêng cái cái con biến thái đó là không nói được phải không đúng chính xác cho nó vô đây suy nghĩ lại rồi đúng không Ngọc ơi ừ. vô Ngọc... đi con đừng đuổi ta nữa nha tội nghiệp ta đó Ngọc à sếp nói con nghe nè mỗi lần mà con nói chuyện sếp con đừng có dùng cái hơi hầu quá con thả xuống nghe nó ghê lắm Yeah, đó. đó cái đó đó Nói nó thoát thoát rằng một tí chứ thả xuống nó khó nghe yeah. đó, Lần sau gật đầu thôi đừng có dạ xuống nó tù lắm nha Gật đầu thôi Thông Nghe minh. lời đúng không nghe lời à, Thì bây giờ là sếp nghe cái trường hợp của con rồi Là bên mấy linh nó có nói là Cân nhắc có lên là làm tư ký thì nói chung là con là không nói xấu xếp Con là trung thật Để ra là xếp ký duyệt cho con Và kể từ ngày mai con sẽ được à, Thăng chức nha Từ à, trưởng phòng Lên làm thư ký sếp ừ. Có gì muốn phát biểu không Dạ yeah. Con <cười> <cười> xin câu sếp này Chào vui em đây chơi quá Nó nghe nè nói, nói từ từ thôi Không nghe được thì Không hiểu Nói từ từ thôi Dạ yeah. Ừ Em cảm ơn sếp để dùng cho em thời gian vô hóa yeah. Giờ nói vậy là không hiểu luôn đó ừ. Yeah. Mày làm ơn mày nói mày thả cái chữ nó rời rời đó con Nó rời ra Nó rời rời ra dễ nghe nó không Rõ rõ lên rõ em, lên, giờ yeah. em cảm ơn sếp để dùng cho em thời gian vô hóa Máy nhắn tin đi Nhắn tin coi bộ lẹ hơn á yeah. nhắn, nhắn tin đi dễ hiểu hơn, Trời ơi nó định làm thiệt luôn cả trời thôi, đó coi Thôi thôi thôi thôi được rồi để em phiên dịch cho Phiên dịch tiếng Việt của tiếng Việt em rành lắm À, đó mình phiên dịch từ tiếng Việt à, qua tiếng Việt cho tao hiểu đi. Nó nói đi em nói đi em. Nói đi em cho nó dịch. Ừ ừ. Dạ ừ cô Sếp, cho vô cho dịch đi ạ. Mày nói mày cũng phải nói từ từ chậm lại để tao dịch chứ mày nói quá. Nó lùa quá không à. Nó lùa quá. thằng này tiếp xuống nó lùa dịch. Chậm chậm lại cô, chậm lại. Dạ. Dạ. Ừ cô Sếp. Em cảm ơn Sếp. Rồi, dụng em. Đã trọng dụng em. Chung tôi đang vua Trong thời gian vừa qua Bởi vì em cứ giữ cái logo mà xếp Đạt được tinh chân em Và bây giờ Bỏ em... Bỏ mẹ đi Cái gì vậy? Có khi mày nói từ từ đó mày đùa dữ vậy Ai dịch kịp Bởi cái thứ mày cũng ngựa ngựa Đã hút thuốc lào cho kháng tiếng còn nói lua nó ai chịu đời mày... Thôi Thôi nói chém ai mà giờ nó chém Nói nó chửi ra chó kìa, nó chửi ra chó nó nói thôi mày ngu à Cái gì vậy? nó giận vậy rồi kìa nó giận ai đó Cái gì tao mới đưa mày tờ rồi mày đưa lại tao còn bịch vậy? <cười> cái gì? Ừ Ừ Một sao tự nhiên giờ có cho coi kịch câm vậy trời? <cười> mày múa cái gì vậy? Mày đi cho mà mày nói đi Bây giờ em lặp lại từ đầu đi để chị dịch cho Rồi rồi Xếp ta xếp á Xếp đưa em xếp đưa Đây, sẽ đưa em này. Đó. Em bỏ túi, em bỏ túi. Cái này của em. Cái sếp. Đúng không? Ờ. Ừ. Nấu gì cho đầu đi, mệt quá. Giờ xong giờ cứ mà tao ngồi mà công ty tao mà cứ những cái con người mà cứ cỡ này với lại cỡ này, không mà tới tao chết quá. Thôi mà, đầu tiên nói chuyện bằng... Bằng... Bằng Hoa cũng dữ hơn ta, nói thiệt. Nó giận đó Nó giận ai gì nó giận nó nối cho rồi đi chứ giờ Thấy không Thằng này nè nè, nó là cái tốt Mới được tăng chức lên thức làm thư cảm ơn đây à, nè, ừ. hiểu không Thằng này là ta, con bộ thấy được, tấm lợi tốt phép lắm. Lợi phép lên phép được, dạ. thấy không Y như là thấy không? đơn xin nghỉ việc, dạ. thấy không <cười> đơn xin nghỉ việc của ai vậy, cho con đưa cho ai vậy con ừ. Tao biết là nó nhờ mày đưa rồi, mà mày đưa cho ai nói là nó nhờ ai? mày đưa Là tao biết là nhờ mày đưa rồi mà mày đưa Cái này là của ai Của con Hình như nó nói của con phải không Hình như con cũng nghe vậy á Ê sao mà mày tao mới đưa mày lên làm thư ký Mà mày nghĩ việc làm sao vậy Làm việc kiểu gì lên Yên tâm yên tâm để để con để con nhìn xếp Chuyện nhỏ chuyện nhỏ qua đây, qua đây qua đây Bà, Qua đây qua đây, Điều, qua đây mà cô biết là tao cực khổ cỡ nào không hả? Tao đưa mày lên cái chất này, mày nghĩ sao giờ mày nghĩ việc ngang xuôi mày nói tao tiếng nào vậy mày? Làm đây, cứ đưa chi đâu làm? Làm gì mày nói gì đâu nghe gì vậy? Đúng nghe ra. Cần tao dạ. mua mướn cái phòng cho hai mày tâm sự riêng không? Bước qua đây. Mày, vô đây. mày nói, mày trình bày. Tại sao mày nghĩ việc, mày nói. Làm ở đây. Không ưa được cái gì hết. Mày kha cục đam đã nói chuyện đấy mày. <cười> Có bao giờ nó dăng cái cục nó chung mặt không Trời ừ, trời ừ, Thấy ghê quá Trời đất ơi Kinh dị cuộc nói á Là làm ở đây Không có được cái gì hết á Tiền lương thiếu nợ Xếp Gì đâu á Mà toàn hứa không à Nói tối ngày nói xấu Nhưng kia không Mà trong khi đó ai nói gì xíu Hả Mà đuổi Đuổi lấy ai làm Vậy tại sao mà nó nói xấu mày không nói ta nói hết rồi Còn gì để nói nữa này nói được đâu, nói riết là khan tiếng, nghe không được, biết nói hoài, mệt không nói, mày không nói mày múa đi, trời ơi, mày thấy mày tiện cái thứ gì, ha? Bây giờ đi đuổi lạc hoa công ty không cần đi liên tài thuật, hỡi lỗi, đi yên đi ra đi, đi đi đi, mà nói này với sếp có một điều trước khi con đi. Mày có mấy người ta điếc hay ngóng ngọng hay nói Mà sao mày mà mày ham gào quá vậy mày nói không được nhưng mà muốn nói Mày nói lại đi mày Mày nói lẹ rồi mày đi Đúng mày Đúng rồi lại nó nói đi chị, Sếp tiếp thu cái ý, ý kiến phải. của nhân viên Nó nói là cũng nói xấu tao thôi chứ có gì đâu phải Không phải thu, Nó nói xấu thế này, nhưng mà tiếp thu để mình rút kinh nghiệm Trời khỏi nó nói đi nói đi Rồi nói đi cơm Cơm sắc nghĩ rồi cưng nói thẳng quịch tẹt vô mặt sếp cho chị Trước khi đi có ừ. một chuyện khó nói Rồi Nói đi Nhưng mà phải nói Nói cứ nói Xếp, coi chừng bà này Gì mày Tao lớn thôi, cần gì coi chừng tao Mày yên nè, mày để nó nói, mày để nó nói Nói đây con Trong cái công ty này ừ. Bà này là người chuyên gia nói xấu xếp <cười> này là bị lạc hậu rồi lâu không biết cái mưu kế của chúng Trời ta ơi ơi cái cái văn lỗ UK okay, em number one, number one, number one UK okay, number mà one. Mà one. Mà. Cái vụ loan lỗ đó em biết. Ừ. Ủa sao mày biết? Nghe lén. quá ha, dầu cái thèn nó, nó lỗ tai nó hoạt động tốt lắm. Ừ. Nhưng mà cái chuyện nói xấu trong công ty không. Tao phải nói làm gì? Đúng rồi. Nhưng mà bả về nhà tao cũng nói xấu sếp luôn. Sao em biết? Nghe lén. Sao mày về nhà nó mà mày nghe lén được hay? Ủa, bà nói với má bà, là sự thật nói hết rồi, 8 năm qua, xếp làm cho bà những cái hậu quả, hứa rồi bây giờ không chịu giải quyết, để tới lúc 8 tháng rồi, bây giờ yêu cầu giải quyết đi. Mày Ủa? nói là tao là cái cái cái. À, mày nói mày. Ê mày nói vô kìa mày, mày nghe lén, tao nghe vô đàng hoàng, nghe vô nói vô nào mày. Tao nói là tao nói là sếp á sếp của họ sếp không có giữ lời thằng ca già dịch đó đó. Nghĩ sao hứa mua nhà tao 8 năm rồi mà bây giờ bầu tao 8 tháng luôn rồi mà giờ chưa có chịu cho mua nhà tao ở rồi tao lấy cái gì tao nuôi con tao. Tao nói là tao nói như vậy nha. Chứ tao nói là hồi nào mà khổ quá vậy mày. Mày nhận rồi thấy không? Cái miệng mày lành ghê không kìa. Mày nhận rồi thấy không? Trừ mà nói khí thế nói hạnh diện với ý tôi, vậy nè, tôi vậy nè. Tôi vậy nè. Bắt tôi đi đi mày bắt tôi đi. Mày nhận rồi phải không? Trời ơi, nuôi ông ta áo nuôi khỉ dòm nhà mà. Cám ơn, cám ơn thanh nhạc. Nhờ con nói mà sếp mới hiểu nó. Nhưng mà trước khi đi, yêu cầu sếp giải quyết, 8 tăng lương đi, 8 đăng rồi, không có lương. Làm bây giờ nguyện, đồng ý rồi. Nhưng mà phải cột lương cho, cái cái, cái cái bây giờ. Chà, nó tắt tiếng rồi ạ. sống. Nói quá nó tắt tiếng rồi. Sếp hiểu không, không mà nó nói hư gió không, nó nói hư gió không, giờ sao giờ? Qua em, quá, quá quá quá, em kêu anh chỉ sẽ cứu hay sắp có người chết đây là em ơi. Không có tiền, cái gì, anh nhặt, không có tiền, không có tiền. Đấy, tôi chưa đánh răng mày ơi, chết cha rồi. Trời ơi, mụ đậu nó nói không ra, nó hà hơi mạnh lắm Trời ơi, tình Em, em, em, em Xe, xe cứu thương tới rồi, rồi. cứu thương tới rồi Đi, đi Nó có ra được cái cửa không ta? Té Trời ơi, kinh dị quá Trời Thái hùng ơi. quá, trời ơi, kinh khủng quá Trời ơi, không lẽ tôi, ngày xưa tôi đã từng tuyển cái thứ này vô làm việc cho tôi hết rồi Trời ơi, chết rồi phải làm gì vậy, sếp ngày hôm nay tôi biết cái người thân cận ta là người hại ta bớ bầu tại sao bị dám có bầu trên đời giết giết ai là cái người nói xấu mà ta chồng dụng con giữ con tám năm mà nói xấu nó không còn cái gì để nói, nghĩ liền, chí tất đuổi việc cái nhà sù luôn. Cái gì? Xem nói như sao? Đừng nói tới cái nhà bây giờ cái lều cũng có nữa, đừng nói cái lều, cái mùng, cái mền, cái màng cũng có ăn làm quà nói là làm việc thì không có ra cái gì hết trơn, có ngày vô đi ăn mây ăn sồi, nuốt trồng không à? làm việc thì không có hiệu quả mà toàn để lại hậu quả không em dát cái bụng bầu vô công ty thấy không chồng là ai cha đứa bé là ai không hề hay biết không thèm nói à mà đâu có phải là không thèm nói đâu mà đúng hơn là không dám nói tại sao quá nhục nhã cô nghĩ tôi sợ cô à tôi chỉ sợ một mình thằng con trai cho thôi là tại vì tôi thương nó nghe không nó là cháu đứa to nói coi như là nó ông nội tôi rồi nó ông nội tôi thì không lẽ cô bà nội tôi à tại sao tôi có sợ cô đúng không bây giờ thích nghĩ khỏi là Kéo ngược lại con sao cái quay cái hướng kỳ vậy tội Sao nói chuyện được Sếp bây giờ á Sếp đuổi con nghỉ cũng được nữa Nhưng mà sếp trả cho con cái nhà đi sếp Đừng nói tới cái nhà Tao nói là cái liều Còn có nó cái nhà Sếp nói gì kỳ quá à. Sếp hứa với con đã Giờ sếp hứa Giờ sếp đuổi con luôn Con biết hết luôn á Giống như hả Giờ sếp đòi hả Tuyển thư ký này nọ vô Là tại vì con sắp đẻ Con biết đó, con đẻ xong sếp cũng cho con nghỉ luôn nữa Chứ sếp không có cho con làm lại đâu Đúng không? Nói đúng tâm ý của sếp không? Đừng có suy buồn ta ra buồn người Cô là cái người nói xấu tôi là cái đó là cái không chấp nhận được Bây giờ cô nghĩ đi đừng có nói nhiều Mà sếp đừng có nói nặng con vậy Mốt hả? Có đuổi gì đuổi mà đừng có chửi nhau vậy Mốt khó gặp mặt nhau khó nói chuyện lắm không bao giờ có cơ hội gặp mặt đâu Không có nói chuyện gì được đâu á Con tay trời ơi nó sao mày đi mà vô đây Bây giờ con nó con giúp ba dành chuyện, xuống kia bảo vệ, xuống kia bảo vệ, đưa con bé này đi Nha, mới đuổi, đi Linh hả bà? Ừ, sao biết quen hả con? Sao ba đuổi Linh vậy ba Trời đất ơi con nghĩ sao vậy Nó có chữa mà nó không có chồng con ơi, trời Phật ơi cái con này nó ghê lắm Nó nấu xấu dòng họa, nhà mình nó nói là ba biến thái mà Tao nghe ba, cái à. miệng nó nói chính, cái miệng nó nói tao nghe mà Ba Hả? Linh có chữa mà Linh cũng có chồng nữa Thì nó có chồng nhưng mà nó không dám công khai mày ngu quá Dạ chồng, dạ, dạ, chồng nó đây. Dạ, giờ chồng có hai không đó. Dạ, con. Dạ, con có nói với ba là con có một cái dự án lớn đó ba. Con sắp khởi tranh đó. Là con con lấy Linh. Dạ, cái dự án của con lớn. Cái dự án của Cán. Đó, rồi sẵn nay con sợ ba chối, con sợ ba từ chối, ba hiểu không? Nên con mới nói coi như là thôi, giờ để gạo nó thành cơm luôn đi. Nói cho tay hoài, chành bành ra vậy đó. Rồi ba muốn chói, cũng chói không được. <cười> ơi, bây giờ cha con để nhau đúng không? Kế con đó, đó. đó Con có nhiệm vụ cấp cho Linh cái bầu rồi, giờ ba có nhiệm vụ cấp cho Linh cái nhà. Đừng qua hồng Mày đừng có hồng Mày thấy con trai tao dễ dụ mà vô nên mày lừa gà không? Đâu có dùng... Mày hiến kế ha. Nhưng bây giờ nè có bầu rồi thì thôi, ok, coi như là lỡ rồi, em. Con thì ba hiểu em, Con giống ba, phá hoại qua màu cái tính này mất dài lắm tao hiểu mày giống tao. À, tao biết, mày để tao nói, nhưng mà cái chuyện có bầu rồi thì thôi, tao không có chấp làm gì ha hèn gì hỏi cha là ai không dám nói em nó định cố giở giấu cái vụ này để khi nó tay quay ra tôi phải trách giận đây nè không còn mày nữa không mày bị nó dụ rồi tao hỏi mày mày có cái chuyện gì khó nói mày nói ba nghe mày cũng không chịu nói em mày nghe lời dụ dỗ của nó đúng không nhưng mà tới đó là xong game over ha còn cái vụ mà nhà cửa ha muốn ta mua cho mày á kiếp sau đây con nằm mơ cũng có đâu mà được có qua mặt sao không ba? bữa ba mua con cái nhà đó, con sang cho lính rồi. Con sợ con sợ linh buồn con sang liền luôn, ba ba ba. Chỗ ba. ba sao vậy ba? Nói rồi không chịu nghe. Cẩn thận đi, coi chừng mốt có đứa dâu nó không biết điều, về nó cười trên đầu, trên cổ không chịu nghe Con, con, trời ơi Kêu ông đi con, kêu ông Tình như xét đánh ngang tay Cái nhà tao mua cho mày, mày mới sang tên cho nó hả? Dạ, con mới sang cái hẹt luôn á Trời ơi, sao mày học ai mà mày khôn dữ vậy? Dạ, con học ba Bây giờ tao chỉ có thấy mỹ nhân kế, bữa nay tao mới thấy cái con mỹ bầu kế này Mày chơi mày tới xác dán câu đó. Tôi nói chơi, tôi nói là cái thằng con là ông nội mà nó là bà nội của tôi ai ngờ. Trúng thiệt. Ba